Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.925 Chỗ Tối Cường Địch Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Cái này không kỳ lạ quý hiếm Dù sao năm đó kinh nghiệm Sớm đã lại để Cho thiên nguyên hầu đối với Lâm Hiên hận chi sâu sắc Hai người thủ Hận đã đến bất cổng đái thiên tình trạng Lâm Hiên xưa đâu bằng nay Nhưng thiên nguyên hầu cũng tự cao sớm không phải năm đó độ kiếp sơ. Kỳ tiên đạo minh chủ thì như thế nào tại hắn xem ra cũng không quá đáng. Là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. tựu tính toán hắn hiện tại danh tiếng nhất thời vô lượng chẳng lẽ còn. Thật có thể cùng mình chân tiên truyền thừa so sánh với. Lâm tiểu tử năm đó thêm tài chính mình thống khổ trên người, mình nhất. Định hồi gấp trăm lần, nhìn lần đòi lại đến. Thiên nguyên hầu mặt mũi tràn đầy vẻ giữ tợn, mà như hắn bình thường. Vép hận lâm hiên cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có một cái. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên ít ai lui. Tới chỗ, một tính mịt ma quật. Sâu không thấy đáy bên trong chảy xuôi theo nồng đậm ma khí. Tiếng gào thét không ngừng truyền vào lỗ tai, phản phất dã thú trước. Khi chết thống khổ, trọn vẹn rằng co thời gian một chén trà công phu đột nhiên lại biến. Thành vui sướng cười to. Nhưng mà tiếng cười kia đã có như giả kêu há há trời không tuyệt. Ta, lão phu nhân họ đắc phúc, không chỉ có thành công tấn cấp đến độ tốt. Kiếp hậu kỳ còn đem lĩnh vực tìm hiểu. Họ lâm tiểu ra họa, ngươi chờ đó cho ta, lão phu muốn đem ngươi rút. Hồn luyện phách còn có vân ẩm tung, năm đó các ngươi là đối đãi ta. Như thế nào, sau này lão phu muốn cho các ngươi tại ta dưới chân phủ. Phục chỗ thiếu nợ của ta khoản nợ cùng nhau trả trở về. Ngày xưa, thiên kiếm phong chủ Thiên toàn kiếm tôn cùng Lâm Hiên Cửu Hận cũng đến sớm không thể hóa. Giải tình trạng. Hôm nay hăng hái, muốn tìm tới Lâm Hiên cùng Vân ẩm Tông trả thù. Bất quá quang là lực lượng của mình hay vẫn là quá đơn bạc. Vực ngoại thiên ma lực lượng cũng cần nhờ. Làm như ngày xưa một phong chi chủ thiên toàn kiếm tôn tuyệt không. Phải hữu dũng vô mưu nhân vật. Hơi suy nghĩ một chút. Liện như lấy chân trời bay vút mà đi rồi Ma nham thành Tại đây cũng không phải là vực ngoại thiên ma tổng đà Nhưng ở chỗ này Cũng đóng quân lấy đại lượng vực ngoại thiên ma Nai long chân nhân tung tích không Tư vô ma quân ỷ vào thân phận Mình dưới bình thường tình huống Cũng không trực tiếp chỉ huy đại Quân như vậy còn lại vực ngoại thiên ma Đến tột cùng là do ai chỉ Tuy đâu này, hắn là hư vô ma quân coi trọng nhất tâm phúc, là tại vực ngoại thiên ma ở bên trong cũng là là nhân vật có tiếng. Tâm lừng lấy, Hằng lâm đến nai long giới thiên ma tôn người tuy nhiều thực lực của hắn nhưng lại xếp hạng đứng đầu bảng. Để nhất ma tôn, thực lực tuy nhiên không cách nào cùng hư vô bọn người so sánh với. Thực sự làm cho người liếu lưới. Hằng thật giá thật lính vượt cường giả. Thiên toàn kiếm tôn mặc dù hăng hái. Nhưng ở sâu trong nội tâm đối. Với lâm hiên hay vẫn là có phần có vài phần kiêng kỵ. Một người đi tìm hắn báo thù. Hơn phân nửa có chút nguy hiểm. Nếu là kéo bên trên vị này ma nham thành chủ. Vậy thì không sơ hở tí nào rồi. Đáng tiếc nghĩ cách không tệ. Kết quả lại là làm cho người thất vọng. Ma nhằm thành chủ tự tuyệt yêu cầu của hắn. Nghe nói là hư vô ma quân. Tự mình hạ lệnh tạm thời không cần phải xen vào lâm hiên cái này tôm. Tép nhãi nhép. Cũng không cần đi để ý cái gì tiên đảo Minh Bọn hắn hàng đầu mục tiêu là bồng lai tiên đảo. Nai long chân nhân đồng phủ. Đem phu nhân của hắn cùng môn nhân đệ tử, tất cả đều bắt lấy. Thiên toàn kiếm tôn thất vọng mà về. Nhưng muốn nói một chút cũng không có thu hoạch, nhưng cũng là không. Hẳn vậy, mà nham thành chủ bao nhiêu hay vẫn là đồng ý cho hắn một ít trợ giúp. Đại quân mặc dù không thể đồng hành, nhưng phải một ít thủ hạ, hay vẫn là không ngại. Từ vô ma quân tuy nói lâm hiên là tôn tép nhãi nhép, nhưng đối với ma, nham thành chủ mà nói tên địch nhân này nhưng lại sớm muộn muốn đối. Phó, nếu là có thể mượn thiên toàn kiếm tôn chi thủ bỏ, đó là không thể tốt. Hơn, căn cứ vào cách này cân nhắc. Ma nham thành chủ hào phóng cấp cho thiên. Toàn kiếm tôn một ít nhân thủ, trong đó còn kể cả hai vị ma tôn cấp bậc tồn tại. Kết quả như vậy, thiên toàn kiếm tôn mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Việc này không nên chậm trễ, dẫn đầu cho mượn. Đến ma tộc đại quân, hùng hổ như vân ẩn tông tổng đà xếp đi qua rồi. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Cũng may xử lý xong một ít tiên đạo minh sự vụ, hắn cũng không có tại Đông dụ quốc làm nhiều trì hoãn. Mà là lựa chọn cùng sư huyên cùng một. Chỗ trở về Tổng Đà. Đương nhiên, lộ trình xa xôi, Lâm Hiên lại cũng không biết Vân ẩm Tông. Mặt Lâm cực lớn nguy cơ, muốn phải đi về bao nhiêu là lên giá phí một. Ít thời gian địa phương. Vân ẩm Tông. Lâm Hiên chưa trở lại, nhưng tin tức truyền được rất nhanh. Hôm nay Vân ẩm Sơn là vui mừng một mảnh. Trong tôn đệ tử, bất luận tu vi như thế nào, đều đã biết thái thượng. Lâm trưởng lão, đại triển thần Uy đã đoạt được tiên đảo minh vị trí. Minh chủ. Trong lúc nhất thời, vui mừng khôn xiết, cái này ý vị như thế nào. Không cần trưởng bối nói, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Từ nay về sau vân ẩm tôn nước lên thì thuyền lên, nai long giới đệ. Nhất tôn môn địa vị, đem tên đến thực quy, lại cũng không người nào. Có thể đem hắn dung chuyển. Nam cung tú tuyết vốn là thiên sương quận, một tu tiên gia tộc sòng. Chính đệ tử, làm như dị linh can kẻ có được thiên phú tư chất tại bổn. Môn điều số 1 Hơn nữa dung nhan tú lệ trong gia tộc có thể nói thiên chi kiểu nữ. Đáng tiếc hắn chỗ ở gia tộc quy mô quá nhỏ, cầm không xuất ra cái gì. Như dạng công pháp bảo vật, Nam Cung Tú Tuyết Thiên Tư lại cao tương. Lai thành tựu cũng nhất định đại thổ cản tay. Tu tiên tu tiên, ai không muốn đi được xa hơn. Nam Cung Tú Tuyết tâm cao khí ngạo, tự nhiên không muốn làm một gã cấp. Thấp tu tiên già. Cái kia tương đương lãng phí thiên phú của mình. Vì vậy nàng không tiếc vất vả, chăn chọc xê dịch, đi vào vân ẩm tung. Bái sư học nghệ rồi. Tuy nhiên ở chỗ này, nàng chỉ là một gã bình thường đệ tử, không giống. Ở gia tộc thời điểm có như chú tinh bổng nguyệt công chúa, nhưng mà... Ở sâu trong nội tâm, nam cung tú tuyết lại tuyệt không từng hối hận. Vân ẩm tung ra đại nghiệp đại, là chủ cột công pháp, cũng so trong gia tộc bí truyền cao thâm rất nhiều cũng có danh sư chỉ đạo đỉnh kỳ. Còn cấp cho cực kỳ chân quý đan dược. Những đãi ngộ này là nàng. Nguyên lai like chỗ gia tộc theo không kịp. Chính mình vất vả đổi trở lại. Rồi đầy đủ hồi báo cùng chỗ tốt. Ngắn ngủn bách niên. Nàng tinh tiến nhanh chóng. Hôm nay đã ngưng kết. Nguyên anh thành công tuy nhiên không tính cỡ nào rất cao minh. Nhưng... Tiện đồ nhưng lại quang minh đến cực điểm. Một ngày nào đó, mình cũng có thể trở thành cao dai tu tiên giả. Nếu như chưa có tới đến vân ẩm tung, hôm nay có thể ngưng ghét kim đan. Tự không tệ. Lời nói này tuyệt không có mảy may ca. Hơ u y e cơ hơ đại chỗ tục ngữ nói nghe. Vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, loại này thuyết pháp tại tu trong giới đồng dạng áp dụng. Danh sư chỉ điểm có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, vân vân. Tôn giáo tịch cao minh trình độ cũng không phải trong gia tộc mấy. Cái trường lão có thể so sánh. Đương nhiên, ngoại trừ những ngoại lực này thừa tú, Nam cung tú tuyết bản thân cũng phi thường chăm chỉ cố gắng, cái này không vừa mới ngưng kết nguyên anh thành công, nàng cứ tiếp tục trong đồng phủ ngồi Xuống, dù sao vân ẩm tung trong hàng đệ tử có thiên phú quá nhiều chính mình. Nếu không cố gắng, muốn trở nên nổi bật, bất quá là nói chuyện hoang. Đường viện vông mà thôi. Chỉ thấy nàng khoanh chân mà ngồi, đồng thời tay ngọc vươn ra, ở giữa. Không chung xẹp qua từng đảo hư ảnh, không ngừng biến àng lấy pháp ấm. Nhưng mà vào thời khắc này, oanh, một tiếng vang thật lớn chuyện vào.